hoặc hai lần một tuần, trong một hoặc hai tháng đầu. Hãy để anh ta nghĩ rằng bạn có những kế hoạch khác, rằng anh ta không phải là người đàn ông hoặc mối quan tâm duy nhất trong đời bạn. Khi nghe ai đó nói rằng cô ấy đã gặp được người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời và cô gặp anh ta hàng ngày, chúng tôi nghĩ rằng ôi chà, chuyện này sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Phụ nữ phải là người khiến mối quan hệ tiến triển thật chậm rãi, Đừng hy vọng một người đàn ông sẽ làm như vậy. Chúng tôi biết việc này khổ sở đến thế nào khi gặp được người đàn ông bạn thích và anh ta cũng thích bạn. Dĩ nhiên bạn sẽ muốn nhìn thấy anh ta mọi lúc. Bạn muốn biết mọi thứ về anh ta, màu sắc yêu thích, những mối quan hệ trong quá khứ, anh ta ăn gì vào bữa sáng, tất cả gần như chỉ sau một đêm. Vậy nên bạn sẽ khó mà từ chối được khi anh ta mời bạn đi chơi vào tối thứ bảy, đi ăn bữa sáng muộn vào chủ nhật. Và đi ăn rồi đi xem phim vào tối thứ hai Nhưng mà các gái ơi, các bạn phải thật kiên định Đừng khiến việc gặp gỡ bạn trở nên dễ dàng đến vậy Đàn ông thích thể thao và các trò chơi Bóng đá, tennis, bài xì rách và bài xì tố Vì họ thích thử thách Vậy nên hãy trở thành một thách thức đi Hãy nhớ rằng quy tắc này không phải là mãi mãi Sau khi gặp anh ta một lần một tuần vào tháng đầu tiên Bạn có thể gặp anh ta 2 hoặc 3 lần một tuần trong tháng thứ 2 và 3 hoặc 4 lần một tuần vào tháng thứ 3 nhưng bạn không được gặp anh ta nhiều hơn 4 hoặc 5 lần một tuần trừ khi hai người đã đính hôn. Đàn ông phải được lập trình để cảm thấy rằng nếu họ muốn gặp bạn 7 ngày một tuần thì họ phải cưới bạn. Cho đến khi lời cầu hôn được cất lên bạn phải tập nói không với những buổi hẹn hò không cần thiết. Dù bạn thực sự muốn dành nhiều thời gian hơn với anh ta và dù bạn đã âm thầm nói với bản thân rằng anh ấy chính là người định mệnh. giả sử sau nụ hôn nồng nàn khi kết thúc buổi hẹn thứ nhất hoặc thứ hai, anh ta nói: ngày mai em có kế hoạch gì không? bạn hãy trả lời anh ta bằng giọng dịu dàng nhất có thể. em xin lỗi, mai em bận rồi. hãy vững tâm dù bạn đang cảm thấy ngất ngây bởi hương nước hoa vẫn vương trên cổ đi chăng nữa, và tất nhiên là bạn không được nói rõ lịch trình ngày mai hay để anh ta tham gia vào những dự định của bạn. Một chàng trai yêu bạn và muốn kết hôn với bạn sẽ không phật lòng bởi cái cấu trúc hẹn hò gặp nhau một hoặc hai lần một tuần. Bạn thiết lập vào giai đoạn đầu của mối quan hệ. Chúng tôi thấy rằng chỉ có những gã ở bên bạn vì muốn tìm vui hoặc muốn làm tình với bạn mới dễ dàng nổi giận hoặc trở nên mất kiên nhẫn. Đừng để bị lừa khi những gã này nói những điều khiến bạn tin rằng họ muốn kết hôn với bạn. Chuyện này xảy ra rất nhiều lần rồi, đây gọi là quy trình hành động chuẩn. Vào buổi hẹn hò đầu tiên, một kẻ như vậy sẽ chỉ vào một nhà hàng và nói Bố anh cầu hôn mẹ anh ở đây này, và khiến bạn nghĩ rằng rồi một ngày anh ta cũng sẽ cầu hôn bạn ở đó. Hoặc anh ta có thể nói về tương lai, vẽ ra những viễn cảnh như Vào mùa hè, chúng mình có thể đến Connecticut, và anh sẽ đưa em đến một nhà hàng hải sản ngon tuyệt. Hiện nhiên là bạn thấy mình như trên mây, nghĩ rằng người đàn ông này đã hoạch định cuộc đời của hai người cho đến mãi mãi về sau. Có thể tất cả những điều anh ta nói đều là sự thật, anh ta sẽ gọi lại và mời bạn đi chơi, nhưng đó cũng có thể là một mánh khóe để lừa bạn lên giường với anh ta trong lần hẹn hò đầu tiên hoặc thứ hai. Nếu bạn tin những lời anh ta nói và gặp anh ta vào tất cả các buổi tối trong tuần, Vì rốt cuộc thì bạn vẫn nghĩ là anh ta nghiêm túc với mình. Có thể anh ta sẽ đưa bạn đi chơi thêm vài lần nữa và kéo bạn lên giường. Nhưng có thể anh ta sẽ không bao giờ gọi lại. Hoặc tồi tệ hơn, anh ta vẫn tiếp tục hẹn hò với bạn. Nhưng bạn sẽ phải chứng kiến sự hứng thú của anh ta dần tan biến. Một điều vô cùng đau đớn, chứng kiến yêu thương của ai đó dần nhạt phai thực sự rất kinh khủng. Nếu bạn làm theo The Rules và kéo tốc độ tiến triển của mối quan hệ chậm lại, Buộc anh ta phải tìm hiểu và thực sự yêu bạn thì nỗi đau đó sẽ không xảy đến với bạn đâu. The Rules sẽ khiến bạn trở nên cao giá hơn để một người đàn ông không thực sự thích bạn sẽ không phí phạm thời gian của anh ta hoặc của bạn. Vậy nên hãy tự giúp chính mình và làm theo The Rules đi, đừng gặp anh ta nhiều hơn một hoặc hai lần một tuần. Quy tắc số 14 Đừng đi xa hơn một nụ hôn đơn thuần vào buổi hẹn hò đầu tiên Đàn ông là một giống loài tham lam, họ luôn muốn đạt được càng nhiều thứ càng tốt vào buổi hẹn hò đầu tiên Nhiệm vụ của bạn là phải kìm họ lại Hãy cho anh ta hôn bạn vào buổi hẹn hò đầu tiên, nhưng đừng làm gì hơn thế nữa Giữ mọi chuyện dừng ở mức một nụ hôn sẽ buộc anh ta không được nghĩ về bạn như một món đồ Nếu một mối quan hệ dựa trên The Rules được hình thành, anh ta sẽ yêu tâm hồn và toàn bộ con người bạn, chứ không phải chỉ thân thể. Vậy nên, hai người càng ít đụng chạm thể xác càng tốt. Bên cạnh đó, việc chấm dứt mối quan hệ sẽ dễ dàng hơn nếu bạn không để mọi chuyện trở nên nóng bỏng quá nhanh. Chúng tôi biết đây không phải là một quy tắc dễ làm theo, đặc biệt là khi bạn đang hẹn hò với một anh chàng rất dễ thương. Anh ta phóng băng băng trên chiếc xe thể thao của mình, và cho bạn một nụ hôn mỗi khi hai người dừng đèn đỏ. Anh ta hôn rất giỏi và bạn tự hỏi là anh ta còn giỏi việc gì nữa. Đây là lúc bạn phải chuẩn bị sẵn sàng và nói. The Ruse nói rằng không được đi xa hơn một nụ hôn đơn thuần vào buổi hẹn đầu và không, không được mời anh ta lên căn hộ của mình chơi. Và không, không được để anh ta táy máy tay chân. Nếu bạn cảm thấy quá phấn khích, hãy kết thúc buổi hẹn hò thật nhanh để không làm điều gì có thể khiến bạn hối hận về sau. Nếu anh ta muốn nhiều hơn, hãy để anh ta gọi cho bạn và mời bạn hẹn hò lần nữa. Một vài người đàn ông có thể sẽ khiến bạn cảm thấy rằng mình hơi cổ hủ hoặc kẻ thẹn. Một vài người có thể sẽ trêu chọc hoặc thậm chí nổi giận với bạn. Hãy nói một cách thật tử tế để họ hiểu rằng nếu không thích như vậy, họ có thể biến đi. Nếu một người đàn ông gây áp lực cho bạn thì đó không phải là một người xứng đáng để bạn hẹn hò cùng đâu. Tự nhủ với bản thân rằng những phụ nữ khác đã làm hư đàn ông bằng cách ngủ cùng họ vào buổi hẹn hò đầu tiên nhưng bạn thì không như vậy vì bạn là một cô gái của The Rules. Nếu thực sự quan tâm đến bạn, anh ta sẽ tôn trọng những giới hạn của bạn. Nếu là một quý ông, anh ta sẽ để giai đoạn gần gũi về thể xác trong mối quan hệ của hai người Tiến triển theo nhịp độ của bạn Anh ta không bao giờ ép bạn làm gì cả Hãy quên mọi lý thuyết tình yêu tự do Của những năm 60 hoang đường đi Bên cạnh đó Việc có thai ngoài ý muốn Hoặc mắc bệnh truyền nhiễm Không phải là ngẫu hứng hay ngầu đâu Hơn nữa Nếu bạn làm theo quy tắc số 9 Cách hành xử trong buổi hẹn hò thứ nhất Hai và ba Mọi chuyện sẽ không vượt khỏi tầm kiểm soát Như chúng tôi đã nói Bạn nên nói về chính trị, bất động sản, những bộ phim hay, thay vì hôn nhân, con cái, tình yêu, bạn trai và bạn gái cũ hay những tư thế khi yêu. Cuộc nói chuyện của hai người nên dừng ở mức thân mật chứ không phải gợi tình, để bạn không thể kiềm chế mà lăn lên giường của anh ta sau món tráng miệng. Với cả khi bạn thực sự thích anh ta, việc hôn nhau cũng có thể rất vui vẻ đấy. quy tắc số mười lăm đừng vội vã làm tình và những đờ rú khác cho những hành động thân mật khi nào thì có thể làm tình được câu trả lời đó là còn tùy thuộc vào độ tuổi và cảm xúc cá nhân của bạn nếu bạn mười tuổi và còn trinh bạn sẽ muốn đợi cho đến khi bạn ở trong một mối quan hệ có sự ràng buộc nếu bạn ba tuổi chờ đợi khoảng một hoặc hai tháng là ổn tất nhiên nếu cực lực phản đối tình dục trước hôn nhân Bạn nên đợi cho đến khi đã kết hôn Nếu yêu bạn, anh ta sẽ tôn trọng bất cứ quyết định nào của bạn Nhưng đừng ngạc nhiên khi người đàn ông Bạn đang hẹn hò nổi giận Khi bạn hôn chúc ngủ ngon, anh ta ở sảnh chờ sau buổi hẹn hò thứ hai Thay vì mời anh ta lên nhà bạn uống nước Anh ta có thể đã bị những người phụ nữ dễ mềm lòng trước đó làm hư Bởi vậy, việc bạn từ chối anh ta khiến anh ta cảm thấy mất hứng Nhưng đừng lo, nổi giận nghĩa là anh ta có hứng thú Và bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi anh ta vẫn gọi cho bạn đấy. Thế nhưng nếu bạn cũng rất thích làm tình và việc từ chối bản thân mình cũng khó khăn như việc từ chối anh ta thì phải làm thế nào? Liệu bạn có thể ngủ cùng anh ta vào buổi hẹn hò thứ nhất hoặc thứ hai không? Rất tiếc câu trả lời vẫn là không. Bạn cần phải luyện tập khả năng tự kiềm chế của mình. Hãy tin tưởng rằng nếu chịu khó chờ trong một vài tuần hoặc một vài tháng, bạn sẽ không phải hối hận. Tại sao phải đặt mình vào nguy cơ bị anh ta coi là một cô gái dễ dãi khi nói chuyện cùng hội bạn trong phòng thay đồ vào ngày hôm sau nhỉ? Thà rằng anh ta nổi giận và vạch ra những chiến lược để quyến rũ bạn vào buổi hẹn hò tiếp theo, còn hơn là chuyển sang một cô gái khác. Việc chờ đợi sẽ làm gia tăng khát vọng của anh ta và tạo ra những cảm xúc mãnh liệt hơn, khi cuối cùng hai người cũng làm tình vào lúc bạn thấy sẵn sàng. Chúng tôi biết rằng phải hoãn lại việc làm tình với một người bạn thực sự thích. Không hề dễ dàng, nhưng bạn phải nghĩ về lâu về dài. Nếu tính toán đúng, bạn có thể làm tình với anh ta mỗi ngày trong suốt phần đời còn lại khi hai người đã kết hôn. Giờ có thể bạn sẽ lý luận rằng bạn không ngại việc làm tình cùng với anh ta trong những buổi hẹn hò đầu tiên. Và cũng chẳng sao cả nếu anh ta không gọi lại cho bạn. Vì cả hai đã trưởng thành, bạn hoàn toàn có thể chịu được nỗi buồn này. Tất nhiên là từ kinh nghiệm cá nhân, chúng tôi biết rằng phần lớn những cô gái nói điều đó đều đang tự lừa dối chính bản thân mình. Sâu trong thâm tâm, không cô gái nào cảm thấy ổn khi người đàn ông biến mất sau khi ngủ cùng cô ấy. Mọi phụ nữ đều muốn anh ta sẽ gọi lại cho mình. Tất nhiên đó là trong trường hợp cô ấy ngủ cùng người mình thích. Tất cả những người chúng tôi biết mà từng bảo rằng nếu một người đàn ông không gọi lại cho họ sau khi hai người ngủ với nhau thì cũng chẳng sao cả. Thực ra không hề ổn chút nào khi điều đó thật sự xảy đến. Khi bạn ngủ với một người đàn ông vào buổi hẹn hò thứ hai, bạn không thực sự biết rằng liệu anh ta là một quý ông hay một tên rình mò bệnh hoạn. Các cô gái của The Roots không liều lĩnh. Trước khi làm tình, chúng ta phải chờ cho đến khi chắc chắn về mọi thứ. Giả sử như giờ bạn đã chờ đợi một thời gian, hy vọng là vậy. Và đã sẵn sàng để làm tình với anh ta, bạn nên làm theo những quy tắc nào ở trên giường. Trước hết, luôn giữ bình tĩnh, dù cuộc làm tình có trở nên nóng bỏng đến mức nào. Sự thật là, phần lớn phụ nữ sẽ khiến đàn ông mất hứng, không chỉ bởi vì họ đã ngủ với những người đó quá sớm, mà còn bởi vì họ nói quá nhiều về điều đó ở trên giường. Họ cố gắng lợi dụng sự thân mật về thể xác của tình dục để đạt được sự thân mật về cảm xúc, cảm giác an toàn và những lời đảm bảo cho tương lai. Chúng ta sẽ không lờ đi những lý thuyết của Master và Johnson giờ đã ly dị. Nhưng hãy chờ một khoảng thời gian đủ lâu trước khi bạn bắt đầu mở những hội thảo chuyên đề dài dòng về nhu cầu của bản thân trong lúc và sau khi làm tình. Đừng đóng vai hạ sĩ quan huấn luyện và đòi hỏi anh ta phải làm việc này, việc kia. Hãy tin rằng nếu bạn thư giãn và để anh ta khám phá thân thể bạn như một lãnh địa chưa được khai phá, bạn sẽ có được niềm vui sướng và thỏa mãn. Đừng để anh ta nghĩ rằng việc lên giường cùng bạn quá khó khăn hay mệt nhọc. Đừng mang theo bất cứ thứ gì, bóng đèn đỏ, nến thơm hoặc phim người lớn để nâng cao trải nghiệm tình dục của hai người. Nếu bạn phải dùng những thứ này để làm anh ta phấn khích, thì đang có một điều gì đó không ổn. Đáng lẽ ra chỉ riêng việc ngủ cùng bạn thôi đã phải khiến anh ta phấn khích rồi mới đúng. Thời điểm hai người đang ôm nhau trên giường sau khi đã có một màn làm tình tuyệt vời, Không phải là lúc thích hợp để nói những câu như Anh có muốn em dọn ra một chỗ trống trong tủ dành cho quần áo của anh không? Hoặc em đã để một chiếc bàn chải đánh răng dành cho anh ở trong phòng tắm rồi. Đừng gợi chuyện hôn nhân, con cái hoặc tương lai của hai người với nhau khi ở trên giường hoặc khi đã xuống giường. Hãy nhớ rằng đó là những nhu cầu của bạn, là những điều bạn muốn được thỏa mãn. Còn The Rules lại là cách sống và xử lý một mối quan hệ mà không chỉ nghĩ đến bản thân mình. Đàn ông chỉ muốn đơn thuần nằm cạnh người họ quan tâm khi đang cảm nhận được những xúc cảm mạnh mẽ. Phụ nữ thì tò mò hơn và họ muốn biết rằng giờ đây khi chúng mình đã ngủ với nhau rồi, mối quan hệ này sẽ tiến triển thế nào nhỉ? Hoặc ý nghĩa của việc chúng mình vừa làm là gì? Trong lúc những suy nghĩ này vần vũ trong đầu bạn và khát vọng được sở hữu người đàn ông này cứ dâng lên trong bạn từng giây từng phút, hãy cố gắng thư giãn và đừng nghĩ về bất cứ điều gì. Đừng bám lấy anh ta nếu anh ta phải rời đi vào đêm đó hoặc sáng hôm sau. Hãy cư xử bình thường và thả nhiên trước sự thật là buổi hẹn hò đã kết thúc rồi. Khi bạn tỏ thái độ như vậy, có khả năng anh ta sẽ là người nấn ná. Đừng cố gắng giữ anh ta ở lại lâu hơn bằng cách gợi ý. Hai người đi ăn bữa sáng muộn hoặc ăn bánh cuộn và uống cà phê ở trên giường. Nếu bạn làm thế, anh ta có thể sẽ chạy đến quán cà phê gần nhất để ăn sáng. Thay vì vậy, hãy lặng lẽ làm việc của mình, chải tóc, đánh răng, làm vài động tác giãn cơ hoặc pha cà phê. Có thể anh ta sẽ bắt đầu mát xa vai của bạn và gợi ý hai người làm tình thêm lần nữa vào sáng hôm đó hoặc đi ăn bữa sáng muộn ở một nhà hàng tuyệt ngon. Nếu bạn đã hẹn hò với một người đàn ông một đến 2 tháng rồi và chưa có ý định ngủ với anh ta, bạn phải cho anh ta biết điều đó và làm vậy cũng là hợp lẽ thôi. Vì nếu không thì bạn đang đùa cợt với cảm xúc của anh ta đấy. Mặt khác, nếu như bạn thích làm tình hơn anh ta thì sao? Câu trả lời của The Rules là Nếu bạn không muốn cảm thấy bất an thì đừng chủ động gợi ý hai người làm tình. Sau khi bạn đã ở trong một mối quan hệ ràng buộc và biết chắc rằng anh ta yêu bạn cuồng điên, thỉnh thoảng bạn có thể tinh nghịch tấu lên khúc dạo đầu. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, mỗi khi làm tình hãy luôn dùng bao cao su. Đừng nhượng bộ khi một người đàn ông nói chỉ lần này thôi. Hãy nhớ rằng bạn là một cô gái của The Rules và bạn chăm sóc bản thân thật tốt. Quy tắc số 16. Đừng chỉ đạo anh ta. Nếu bạn trai của bạn muốn tham gia vào câu lạc bộ thể dục thể thao mới mở đang hot và có nhiều cô nàng chân dài dáng chuẩn đến tập, đừng bắt anh ta phải chạy bộ trên đường hoặc tập thể dục ở nhà. Hãy nói rằng tuyệt quá và tiếp tục làm việc của mình. Đừng thể hiện sự ghen tuông hoặc bất an nếu anh ta yêu bạn. Các cô gái ở phòng tập dù có xinh đến mấy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu anh ta muốn đi cắm trại với bạn bè vào cuối tuần thay vì ở bên bạn, bạn có để mặc hoặc chia tay anh ta. Nhưng tuyệt đối, không được bảo anh ta phải làm gì. Khi Choe bắt đầu làm những kế hoạch vui chơi vào cuối tuần với bạn bè, cô bạn Marcy của chúng tôi đã hẹn hò với anh ta được vài tháng, thấm nhuần những lời khuyên của bác sĩ tâm lý rằng cô phải trung thực và thẳng thắn nói ra cảm xúc của mình. Mercy đã nói với Joe rằng Cô cảm thấy bị bỏ rơi Anh ta ngay lập tức lên những kế hoạch Vào cuối tuần cùng với cô Cô vui sướng đến ngất ngây Nhưng sau một tháng bên nhau Anh ta đột nhiên cắt đứt liên lạc Cô không bao giờ nghe tin tức gì Từ anh ta nữa Bài học rút ra từ câu chuyện là Đừng đóng vai giám đốc xã hội Nếu Joe không muốn trải qua Cuối tuần cùng Mercy, Việc yêu cầu anh ta làm vậy Sẽ chẳng làm anh ta đổi ý được đàn ông làm những việc mà họ muốn làm. Nếu không thể sống thiếu bạn, họ sẽ thể hiện ra rất rõ ràng. Nếu có thể sống mà không có bạn, họ cũng sẽ thể hiện rõ ra như vậy. Đừng chậm hiểu, hãy đọc trước những dấu hiệu đó và chuyển sang hẹn họ. Anh check tiếp theo nếu bạn thấy cần. Nếu sau khi đã hẹn hò với bạn vài tháng rồi mà anh ta vẫn chưa giới thiệu bạn cho bố mẹ hoặc bạn bè thì có nghĩa là anh ta không muốn bạn gặp gỡ họ. Có thể anh ta chỉ đơn thuần cảm thấy ngại, đừng thúc ép và gợi ý rằng bạn muốn gặp họ nếu anh ta không đề cập đến việc đó. Chúng ta không cố gắng sấn sổ buộc gia đình anh ta phải tiếp nhận mình. Chúng ta không kết bạn với bạn cùng phòng của anh ta hoặc đưa mẹ anh ta đi ăn trưa để bà khuyên anh ta kết hôn với chúng ta. Không ai có thể khiến anh ta kết hôn với bạn cả. Bạn hoặc sẽ phải chấp nhận mọi chuyện là như vậy và thật kiên nhẫn Hoặc hẹn hò với những người khác Nhưng đừng ép buộc bất cứ chuyện gì Cuối cùng là đừng cố gắng thay đổi cuộc đời anh ta theo bất cứ cách nào Đừng lục lọi tủ quần áo của anh ta và ném đi chiếc quần jeans dù cũ nát bẩn thỉu Nhưng lại là món đồ anh ta yêu thích Rồi gợi ý hai người đi mua một cặp quần mới Đừng cố gắng hướng anh ta chơi tennis trong khi anh ta thích uống bia và xem bóng đá Đừng đăng ký cho anh ta đến những khóa tư vấn nghề nghiệp vì bạn không thích công việc hiện tại anh ta đang làm. Và cũng đừng áp đặt những sở thích của mình lên anh ta. Nếu anh ta thích ăn bít tết, đừng rao giảng những ưu điểm của việc ăn chay. Bạn không sở hữu anh ta, đừng sửa đổi anh ta. Bạn sẽ làm anh ta trở nên nhu nhược và anh ta sẽ nhìn nhận bạn là một cô nàng đanh đá độc đoán. Anh ta muốn một người khiến anh ta cảm thấy vui vẻ và tốt đẹp hơn thay vì vẫn còn quá nhiều thiếu sót. Vậy nên hãy để anh ta tự do làm những gì mình muốn. Trường nào anh ta hỏi bạn nên mặc gì hoặc chơi tennis như thế nào, bạn có thể nói cho anh ta. Cho đến lúc đó đừng can thiệp gì cả. Quy tắc số 17 Hãy để anh ta chủ động dẫn dắt mối quan hệ. Hẹn hò cũng giống như khiêu vũ vậy, đàn ông phải là người dẫn dắt, nếu không bạn sẽ vấp ngẽ. Anh ta phải là người đầu tiên nói, anh yêu em, anh nhớ em, anh đã kể cho bố mẹ anh rất nhiều điều về em, họ muốn gặp em lắm. Anh ta phải là một cuốn sách để mở, còn bạn là một điều bí ẩn. Đừng nói cho anh ta biết rằng bao lâu nay anh ta là người đầu tiên khơi gợi những xúc cảm này trong bạn Hoặc nói rằng bạn chưa từng nghĩ mình sẽ lại yêu một lần nữa Hãy nhớ rằng bạn phải để anh ta dẫn dắt Anh ta phải là người ngỏ lời trước Đồng thời cũng là người lựa chọn phần lớn những bộ phim, nhà hàng và Buổi hòa nhạc mà hai bạn tới Nếu anh ta hỏi ý kiến của bạn, bạn có thể nói cho anh ta biết Bạn nên đến gặp bố mẹ anh ta trước khi anh ta đến gặp bố mẹ bạn, trừ khi anh ta đến đón bạn ở nhà của bố mẹ bạn. Hãy để mẹ hoặc bố bạn mở cửa. Nhưng đừng để họ nói chuyện với anh ta quá lâu. Bạn phải bảo mẹ mình rằng bà không được tươi cười như thể anh ta là con rể của bà. Và đừng để bà nhắc đến đám cưới sắp tới của chị bạn. Hãy nhớ rằng các mẹ có thể sẽ rất lo lắng cho đời sống tình cảm của con gái mình. Vậy nên hãy sẵn sàng để rời đi, đừng đứng trong phòng tắm và chút thêm mascara. Khi anh ta đến, để bố mẹ bạn không dành quá nhiều thời gian ở gần anh ta và hỏi những câu như công việc của cháu thế nào hoặc ý định của cháu là gì. Quy tắc này cũng được áp dụng với bạn bè của bạn. Anh ta phải giới thiệu bạn cho bạn bè của anh ta trước khi bạn giới thiệu anh ta cho bạn bè của mình. Bạn nên hẹn hò đôi với những người bạn đã kết hôn hoặc đang hẹn hò của anh ta trước khi hẹn hò đôi với bạn bè của mình Hãy hồi đáp lại tình cảm của anh ta khi bạn cảm thấy rất chắc chắn về phương hướng mà mối quan hệ đang tiến tới Đừng nói quá nhiều về anh ta với bạn bè vì họ có thể buộc mồm nói hết ra khi gặp anh ta Nếu bạn không tin tưởng rằng họ có thể giữ im lặng đừng nói gì cả Điều cuối cùng bạn cần trong mối quan hệ này Là một cô bạn có ý tốt nhưng không nhanh trí lắm nói những điều như Ồ, oh, rất vui được gặp anh, Sheila đã kể em nghe rất nhiều về anh đấy. Đừng lo lắng, sau khi cầu hôn bạn, anh ta sẽ dần dần gặp gỡ tất cả bạn bè và gia đình của bạn thôi. Cho đến lúc đấy, hãy cứ thuận theo sự dẫn dắt của anh ta đi. Quy tắc số 18. Đừng trông đợi một người đàn ông sẽ thay đổi hoặc cố gắng thay đổi anh ta. Hãy giả sử rằng bạn đã gặp người đàn ông trong mơ của mình, gần như vậy. Nhưng có một số điều ở anh ta không được như bạn kỳ vọng, bạn phải làm gì? Không gì cả. Đừng cố gắng thay đổi anh ta vì đàn ông không bao giờ thực sự thay đổi cả. Hoặc là bạn chấp nhận một vài khuyết điểm nhất định, hoặc là tìm kiếm một người khác, Tất nhiên điều đó còn phụ thuộc vào điều gì ở anh ta khiến bạn bận tâm. Nếu anh ta cuồng sự ngăn nắp sạch sẽ, là một kẻ chậm chạp kinh niên, ghét đồ ăn Trung Quốc, món yêu thích của bạn và nhảy disco, việc bạn rất thích làm, hoặc anh ta không chịu bỏ bộ sưu tập thẻ bóng chày từ hồi nhỏ của mình nhưng lại yêu bạn tha thiết, hãy nghĩ rằng mình may mắn đi. Đây là những thói hư tật xấu gây khó chịu nhưng tương đối vô hại. Chúng tôi sẽ xếp chúng vào loại A. Mặt khác, nếu anh ta tán tỉnh những cô gái khác ngay trước mặt bạn trong những bữa tiệc, đôi lúc bộc lộ hành vi bạo lực, không chú ý trong lúc bạn đang nói một điều gì đó quan trọng hoặc quên sinh nhật bạn, thì những hành vi của anh ta thuộc loại B và bạn sẽ phải cân nhắc thật kỹ lưỡng. Trong trường hợp A, hãy rộng lòng chấp nhận và đừng cằn nhằn anh ta. Dù bạn có cằn nhằn thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Bạn chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng lúc 9 giờ tối khi anh ta nói sẽ qua nhà bạn lúc 8 giờ. Còn về các hành vi thuộc loại B, ví dụ như ngoại tình hoặc vô tâm, bạn hãy suy nghĩ thật nghiêm túc về việc chấm dứt mối quan hệ. Con người sẽ không thay đổi quá nhiều và bạn không thể trông đợi vào việc chuyện đó xảy ra được. Những gì bạn nhìn thấy là những gì bạn nhận được. Nếu một người đàn ông có hành vi lừa dối trong lúc đang qua lại với bạn, Anh ta cũng có thể làm vậy khi hai người đã lấy nhau. Anh ta có thể sẽ cư xử vô cùng tử tế sau khi bị bạn bắt quả tang lần thứ nhất. Nhưng đừng tự lừa dối mình, rằng dễ đổi, bản tính khó rời. Bạn phải quyết định xem bản thân có thể chung sống với anh ta hay không. Dù anh ta không lừa dối bạn thêm lần nào nữa, nhưng những suy nghĩ đó sẽ luôn hiện hiện trong tâm trí bạn. Bạn sẽ kiểm tra cổ áo của anh ta để tìm những vết son môi và lục lọi túi áo quần để tìm những mẩu giấy nhỏ ghi số điện thoại của những phụ nữ khác, hoặc gọi điện tới văn phòng khi anh ta nói mình sẽ làm thêm giờ. Bạn muốn sống như vậy à? Nếu đó là điều bạn muốn, những cô gái của The Roots sẽ hạ quyết tâm và sống cùng với lựa chọn của mình. chìa khóa cho một cuộc hôn nhân thành công là cảm thấy vui vẻ với những gì mình đang có, chứ không phải những điều chỉ có thể xảy ra nếu như anh ta thay đổi. Tất nhiên, khi một anh chàng playboy yêu bạn vì bạn đã áp dụng The Rules, anh ta sẽ ngay lập tức hoàn lương. Anh ta sẽ chỉ yêu mình bạn vì bạn hoàn toàn không giống với những người phụ nữ khác. Bạn bận rộn, không gọi điện cho anh ta, khiến anh ta phải chờ đợi trước khi hai người thực sự làm tình và không nhắc đến hôn nhân hoặc tương lai. Vì thế, mục tiêu của cuộc đời anh ta là có được bạn. Anh ta chẳng mấy hứng thú với những người phụ nữ khác vì anh ta không có thời gian dành cho họ. Những tranh trở để làm thế nào chinh phục được bạn, chiếm cứ tâm trí anh ta mọi phút giây, bạn đã trở thành thử thách lớn nhất trong đời anh ta. Hãy áp dụng The Rules và đến cả anh chàng ăn chơi trác táng nhất cũng sẽ thuộc về bạn. Quyết định sống với những thói hư tật xấu của một người đàn ông hoặc quá khứ của anh ta, vợ cũ và những đứa con không phải việc dễ dàng. Đồng thời, một vài nét tính cách không thể dễ dàng xếp vào loại A hoặc loại B được. Ví dụ, Người đàn ông của bạn có thể là một người không có thu nhập xứng đáng với tiềm năng của anh ta. Việc bạn có thể sống với anh ta hay không phụ thuộc vào tầm quan trọng của tiền bạc, sự nghiệp, địa vị và một ngôi nhà lớn đối với bạn. Trong tất cả những điều đó, bạn phải ngồi lặng lẽ tự vấn bản thân mình và hỏi xin lời khuyên để làm điều đúng đắn. Việc nhờ đến sự tư vấn của người khác sẽ giúp ích cho bạn. Nhưng luôn nhớ rằng bạn mới là người sẽ phải sống với những điều đó. Hãy tự hỏi bản thân rằng liệu bạn có thể kết hôn với một kẻ trước đây rất sát gái hoặc một tay nghiện rượu đang trong giai đoạn phục hồi hay không? Bạn có thể sống với suy nghĩ rằng anh ta có thể lừa dối hoặc uống rượu lần nữa. Hãy tự hỏi bản thân liệu bạn có thể sống với con riêng của chồng hoặc những lần ngoại tình trong quá khứ. Nếu câu trả lời là có thì tốt thôi. Nhưng nếu quá phiền não vì quá khứ hoặc những hành vi hiện tại của anh ta Bạn cần làm theo the rules và rời đi. Việc đưa anh ta đến những buổi trị liệu dành cho các cặp đôi với hy vọng thay đổi anh ta sẽ mất rất nhiều thời gian, hầu như chẳng bao giờ hiệu quả và có một số điều đơn giản là không thể thay đổi được. Dù bạn làm gì cũng đừng cằn nhằn anh ta, bằng không anh ta sẽ khó chịu với bạn. Vậy nên bạn có thể suy nghĩ thật lâu và kỹ càng, nhưng đừng mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định. Hãy nhớ rằng ngoài kia không thiếu gì đàn ông Quy tắc số 19 Đừng mở lòng quá nhanh Hẹn hò không phải công tác trị liệu Có rất nhiều cách để giết chết một mối quen hệ Một trong số đó chính là nghiêm túc và soi xét thái quá, Bị tác động bởi các cuốn sách kỹ năng hay những lời khuyên của chuyên gia tâm lý, phụ nữ có xu hướng làm quả trong buổi hẹn hò đầu tiên. Họ nói tất tật về những mối quan hệ trong quá khứ, những nỗi đau, lo sợ và cả những vấn đề họ gặp phải với rượu và chất kích thích. Mong rằng làm như vậy có thể trở nên thân thiết hơn với người đàn ông mới gặp này. Nhưng thật ra điều đó rất không thích hợp và vô cùng nhàm chán. Hãy tỏ ra mình vừa là một cô gái thông minh, vừa nhẹ nhàng, thú vị và bí ẩn Vậy nên chúng tôi khuyên rằng bạn đừng nên mở lòng quá sớm Đồng thời hãy xem quy tắc số 9 Cách cư xử trong buổi hẹn hò thứ nhất, 2 và 3 Buổi hẹn hò đầu tiên nên diễn ra ngắn gọn để bạn không nói quá nhiều Hãy nhớ rằng người nói nhiều nhất sẽ mất nhiều nhất Vào cuối buổi hẹn hò đầu tiên, anh ta chỉ nên biết một vài điều Ví dụ như tên, nghề nghiệp, thành phần gia đình, trường đại học, quê hương và nhà hàng yêu thích của bạn Chứ tuyệt đối không phải lịch sử hẹn hò của bạn Đừng trách móc anh ta vì đến đón bạn trễ nửa tiếng Và nói rằng bạn cứ sợ anh ta sẽ không bao giờ đến Rằng bạn cảm thấy mình bị bỏ rơi Và giải thích rằng cảm giác bị bỏ rơi đang là một trong những vấn đề khiến bạn phải trị liệu tâm lý Đừng nói rằng hành vi của anh ta gợi nhắc bạn đến anh bạn trai cũ chẳng bao giờ đúng giờ. Dù đó có là sự thật đi chăng nữa, đừng nói cho anh ta biết. Đừng lo lắng, bằng cách làm theo The Rules, bạn sẽ tự động thu hút một người chồng đầy yêu thương và tận tâm. Một người sẽ ở bên bạn nhiều đến nỗi bạn không có thời gian để nghĩ về vấn đề bị bỏ rơi nữa. Nếu bạn có khao khát cháy bỏng muốn nói cho anh ta biết một bí mật, cương lĩnh của The Rules là dục tốc bất đạt. Tốt hơn hết là bạn nên chờ đợi trước khi nói cho ai đó một việc bạn cảm thấy xấu hổ hoặc lo lắng vì nó. Hãy chờ ít nhất một vài tháng. Thậm chí tốt hơn cả là hãy chờ đến sau khi anh ta nói anh yêu em, trừ khi anh ta yêu bạn. Còn không thì những việc đó cũng không phải là việc của anh ta. Rất nhiều phụ nữ kể về những tình tiết riêng tư trong cuộc đời mình quá sớm. Việc này không chỉ thiếu khôn ngoan mà còn hoàn toàn không hiệu quả. Không người đàn ông nào muốn phải tiếp nhận những câu chuyện trong buổi trị liệu của bạn ngay khi vừa mới quen. Không người đàn ông nào muốn kể về việc cuộc đời bạn đã sai trái và rối ren đến mức nào trước khi anh ta thực sự yêu bạn. Bạn tới buổi hẹn hò này không phải để được cảm thông, mà là để có một buổi tối vui vẻ và khiến anh ta gọi lại cho bạn. Hãy nhớ quy tắc số 9, rằng trong 3 buổi hẹn đầu, bạn phải thể hiện mình là người nhẹ nhàng, và quyến rũ như một làn gió ngày hè. Đàn ông phải luôn nhớ về bạn như một cô gái bí ẩn trong ba buổi hẹn đầu tiên. Ấn tượng ban đầu của họ thường lưu dấu rất lâu về sau. Nếu và khi mọi chuyện trở nên nghiêm túc hơn, bạn có thể ngẫu nhiên nói với anh ta về tuổi thơ khó khăn và một vài nỗi sợ của bạn. Ngay cả vậy, hãy nói với anh ta một cách thoải mái, ngắn gọn và đơn giản. Đừng kịch tính hóa quá khứ của mình. Đừng đi sâu vào những chi tiết dài dòng, đừng trở thành một gánh nặng Giờ, giả sử rằng bạn là một người nghiện rượu đang trong quá trình hồi phục Anh ta đưa bạn đi uống nước vào buổi hẹn hò đầu tiên và đi ăn tối vào buổi hẹn hò thứ hai Anh ta chú ý rằng trong cả hai lần, bạn đều chỉ gọi nước ngọt có ke Anh ta định gọi một chai rượu và hỏi bạn rằng bạn có muốn uống cùng anh ta không? Đừng nói, không, em không bao giờ uống rượu cả Hai năm trước, cuộc đời em đã rơi xuống đáy sâu khủng khiếp vì chất kích thích và rượu. Giờ em đã cai được rượu và là một thành viên của AA. Hãy chỉ nói rằng, em không uống, cảm ơn anh và mỉm cười. Sau vài tháng, khi anh ta đã yêu bạn điên cuồng và bạn cảm thấy rằng anh ta sẽ không đánh giá bạn vì vấn đề nghiện rượu, bạn có thể nói với anh ta một điều gì đó kiểu như em từng uống rất nhiều hồi còn học đại học, Việc đó thực sự làm em phát bệnh. Giờ đây em là thành viên của AA và em không còn uống nữa. Em cảm thấy ổn hơn nhiều. Rồi mỉm cười và nói sang những câu chuyện khác dễ chịu hơn. Nếu yêu bạn, anh ta sẽ không làm bạn cảm thấy tồi tệ. Anh ta sẽ không tranh luận hay cố gắng chiều kéo bạn, chỉ uống một cốc thôi. Thậm chí anh ta có thể sẽ uống ít đi để khiến bạn cảm thấy vui hơn. Hoặc nói rằng anh ta tự hào vì bạn đã cai được rượu và tuân thủ kỷ luật tuyệt đối. Nếu bạn từng mắc một căn bệnh rất khủng khiếp và cảm thấy xấu hổ vì những vết sẹo còn lại từ cuộc phẫu thuật, hãy đợi đến khi bạn chuẩn bị thân mật với anh ta rồi ngẫu nhiên nhắc đến rằng bạn từng bị bệnh. Nếu yêu bạn, anh ta sẽ hôn và vuốt ve bạn. Đừng nói về căn bệnh một cách nghiêm trọng trong buổi hẹn hò đầu tiên. Hãy nhớ, đặc biệt vào lúc ban đầu, đừng suy nghĩ thái quá về bất cứ điều gì, cũng đừng dốc hết ruột ghen. Nhìn chung, bạn càng tỏ ra nhẹ nhàng với những chuyện tồi tệ từng xảy ra trong đời mình, anh ta sẽ càng cảm thông với bạn hơn. Nếu bạn truy cầu sự cảm thông, bạn sẽ không bao giờ có được nó. Nếu bạn không biết giữ tiền, không biết cân đối chi tiêu, có một chiếc máy trả lời tự động đầy ắp những cuộc gọi, với những lời nhắn dọa nạt từ nhân viên thu tiền hóa đơn, đừng nói với anh ta rằng bạn quản lý tài chính. Dở tệ đến thế nào? và rằng bạn thừa hưởng điều đó từ người cha từng đánh bạc hết sạch tiền học phí đại học của bạn. Có thể bạn cảm thấy rằng chúng tôi đang bảo bạn hãy hành xử như thế, những vấn đề của bản thân chẳng mấy đáng kể. Nhưng sự thật là, bạn không biết cách quản lý tiền bạc và anh ta sẽ sớm nhận ra điều đó. Nhưng liệu anh ta có thực sự cần biết về chủ nợ và những tấm thẻ tín dụng bị hủy của bạn không? Không, tất cả những gì anh ta cần biết là tiền bạc không phải là thế mạnh của bạn. Chúng tôi không khuyên bạn nên nói dối hoặc giấu giếm những điều tồi tệ trong cuộc sống của mình, mà chỉ nói rằng bạn đừng đè nặng anh ta với những chi tiết nặng nề quá sớm. Điều anh ta có thực sự cần biết rằng bạn trai cũ đã bỏ bạn để yêu cô bạn thân của bạn không? Nếu như anh ta có hỏi, bạn không thể nói mối quan hệ trước đây của mình chỉ đơn giản là không thành ư. Anh ta luôn phải cảm thấy rằng bản thân đang yêu người con gái trong mơ của mình, chứ không phải một người bị hủy hoại. Nếu bạn cảm thấy rằng mình đã bị tổn thương sâu sắc, rất nhiều người trong số chúng ta cảm thấy như vậy theo một cách nào đó, hãy đọc đi đọc lại quy tắc số một. Hãy nhớ rằng bạn là một sinh vật độc nhất vô nhị. Thời điểm và cách thức bạn nói cho anh ta biết những bí mật đen tối nhất của mình mới là điều quan trọng, chứ không phải bản thân những bí mật đó. Khi hai người đã đính hôn, anh ta cần phải biết mọi điều thực sự quan trọng về bạn, gia đình bạn và quá khứ của bạn. Bản chất của The Rules là chân thành và thiên về khía cạnh tinh thần. Chấp nhận chức nhẫn đính hôn mà không tiết lộ bất cứ sự thật nào cần được chia sẻ về bản thân là sai trái về mặt đạo đức. Hãy nói cho anh ta những điều đó với thái độ bình tĩnh, không kịch tính hóa. Và đừng, như một vài phụ nữ, làm anh ta ngạc nhiên với những vấn đề này sau khi hai bạn đã kết hôn. Đó không phải là lúc để nói với anh ta là bạn đã từng kết hôn hoặc chưa bao giờ học xong đại học. Làm như vậy không công bằng với anh ta Và không tốt cho một cuộc hôn nhân dựa trên The Rules Quy tắc số 20 Hãy chân thành nhưng bí ẩn Người đàn ông thích những điều bí ẩn 50 năm trước Việc tỏ ra bí ẩn với đàn ông dễ dàng hơn rất nhiều. Phụ nữ sống ở nhà, mẹ của họ trả lời điện thoại và không bao giờ nói với đàn ông rằng có những ai khác gọi điện cho con gái mình. Những đối tác hẹn hò sẽ không được nhìn thấy phòng ngủ của phụ nữ quá sớm. Ngày nay, đàn ông đón phụ nữ ở căn hộ của họ, nhìn thấy đồ lót của họ trong phòng tắm, những cuốn tiểu thuyết tình cảm trong phòng ngủ và nghe thấy lời nhắn trên điện thoại của họ. Dù... Sự cởi mở này là rất tốt cho hôn nhân, nhưng một chút bí ẩn trong giai đoạn đầu của mối quan hệ cũng không kém phần quan trọng. Chúng ta đang tìm kiếm một người để chia sẻ cuộc đời, những suy nghĩ và tình cảm cùng với họ. Nhưng như chúng tôi đã gợi ý ở quy tắc số 19, hãy đợi cho đến khi anh ta nói rằng anh ta yêu bạn rồi mới chia sẻ những bí mật thầm kín nhất của mình. Khi anh ta ở trong căn hộ của bạn, đừng nghe tin nhắn trong máy trả lời tự động. Hãy để anh ta thắc mắc rằng Ai đã gọi cho bạn ngoài anh ta Có thể bạn biết rằng những tin nhắn đó Là từ mấy cô bạn gái đang phát chán Với tình trạng hẹn hò của mình Nhưng anh ta thì không Nếu đối tác hẹn hò Đang ở chỗ bạn và một người bạn Của bạn gọi đến để hỏi thăm tình hình thế nào Đừng nói Scott đang ở đây, tớ không nói chuyện được Điều đó có nghĩa là Bạn đã nói về Scott với bạn bè Và anh ta quan trọng ở một mức độ nào đó Ngay cả khi đó là sự thật, Scott không nên biết rằng anh ta là chủ đề trong những suy nghĩ và cuộc trò chuyện của bạn. Nếu không, anh ta sẽ nghĩ rằng mình không cần phải nỗ lực nhiều để có được bạn. Hãy nói đơn giản, giờ tớ không tiện để nói chuyện, tớ sẽ gọi lại cho bạn sau. Hoặc khi dập máy, đừng nói cho anh ta ai đã gọi hoặc tại sao người đó lại gọi cho bạn. Trước khi anh ta đến căn hộ của bạn, hãy cất cuốn sách này vào ngăn kéo trên cùng và đảm bảo rằng anh ta sẽ không nhìn thấy bất cứ cuốn sách kỹ năng nào. Hãy để những quyển tiểu thuyết thú vị, nổi tiếng hoặc những cuốn sách phi hư cấu ở chỗ có thể nhìn thấy rõ ràng. Giấu những chiếc áo tràng tắm bẩn hoặc thứ gì đó bạn không muốn anh ta nhìn thấy vào tủ quần áo, ví dụ như một lọ Prozac. Nhìn chung đừng để lộ những thông tin không thực sự cần thiết. Nếu bạn có việc bận vào buổi tối, anh ta mời bạn hẹn hò. Đừng nói với anh ta bạn dự định làm gì mà chỉ nói rằng bạn bận thôi. Nếu anh ta mời bạn đi chơi vào cuối tuần, đừng nói, em sẽ đến nhà anh em vào cuối tuần, vợ anh ấy vừa sinh em bé. Hãy nói đơn giản rằng, em xin lỗi nhưng em đã có kế hoạch rồi. Cứ đơn giản là tốt nhất. Hãy để anh ta thắc mắc rằng bạn đang làm gì. Bạn không cần phải quét cởi mở và rõ ràng. Việc đó tốt cho anh ta và cũng tốt cho bạn nữa. Nó sẽ khiến sự hấp dẫn được duy trì. Bạn không muốn việc hẹn hò với bạn trở nên quá dễ dàng và dễ đoán đến độ khiến anh ta mất đi hứng thú, phải không nào? Hãy luôn nhớ rằng, đến một lúc thích hợp, bạn sẽ có thể nói cho anh ta bất cứ điều gì. Mặt khác, những cô gái của The Roots không nói dối. Đừng nói với một anh chàng kiểu Mel Gibson rằng bạn thích leo núi và suốt ngày mua sắm ở L.L. Beans Trong khi bạn không chịu nổi cây cối, côn trùng và ba lô, Dĩ nhiên là đừng nói với anh ta rằng bạn yêu trẻ nhỏ và muốn sinh con, vì anh ta thích như vậy, trong khi bạn thì không. Hãy nghe lời chúng tôi đi, đừng nói dối, đó đã là quy luật tự nhiên rồi. Quy tắc số 21 Nhấn mạnh vào những điểm tích cực và các đờ rules khác cho những mẫu tin tìm bạn bốn phương. Quảng cáo cá nhân đã trở thành một cách phổ biến để gặp gỡ người khác phái, nhưng rất nhiều phụ nữ né tránh việc đăng quảng cáo, vì họ cảm thấy làm vậy có vẻ hơi tuyệt vọng. Đừng lo lắng, chúng tôi biết rất nhiều phụ nữ đã đăng và trả lời những mẫu quảng cáo mà không có vẻ tuyệt vọng hoặc quá hứng thú. Đó là bởi họ đã làm theo cách của The Rules. 1. Cách viết một mẫu quảng cáo cá nhân quảng cáo có thể rất đắt đỏ, vậy nên hãy viết không quá bốn hoặc năm dòng. Những mẫu quảng cáo trang giang đại hại sẽ tốn tiền và có vẻ tuyệt vọng. Còn lý do nào khác để một người bỏ ra sáu đô cho một mẫu quảng cáo đây? Chẳng mấy ngạc nhiên khi những mẫu quảng cáo đó chứa quá nhiều thông tin mà chẳng ai quan tâm và quá nhiều chi tiết tình tứ. Tất nhiên là bạn thích đi dạo trên biển, có ai là không thích chứ? Phần lớn mọi người sẽ đọc lướt qua hoặc bỏ qua những mẫu quảng cáo dài và rất hiếm khi trả lời chúng. Hãy nghĩ về những chiến dịch quảng cáo. Cần một anh chàng khỏe mạnh để làm thịt một con gà mềm. Có thể nàng đẹp tự nhiên hoặc có thể đó là Mabeline. Khi bạn viết một mẫu quảng cáo, nó nên ngắn gọn, vui tươi và mang ý tán tỉnh, khiến người ta cảm thấy vui thích khi đọc. Nó chỉ nên chứa những thông tin chân thực về chiều cao, màu tóc, tôn giáo, giới tính và nghề nghiệp. Đừng nhắc đến hôn nhân hoặc con cái. Đừng gợi về quá khứ, ví dụ bạn đã ly dị hoặc mới quay về trạng thái độc thân. Đừng nói những điều như tôi không quan tâm tới trang điểm hay hình thức bề ngoài, hay tôi thừa cân và tôi hạnh phúc với điều đó. Có lẽ một người đàn ông sẽ không để tâm đến 9 ký cân nặng thừa ra khi anh ta nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của bạn. Nhưng khả năng cao là anh ta sẽ không trả lời một mẫu quảng cáo thật thà như vậy. Rất nhiều mẫu quảng cáo khiến người ta mất hứng vì chúng tìm kiếm sự thương cảm. Người viết hy vọng sẽ thu hút được sự chú ý của bạn bằng cách nói rằng họ là con người đã phải chịu nhiều thương tổn. Ví dụ, vợ cũ của một kẻ nghiện rượu tìm kiếm một người tri kỷ không bạo hành. Nó chân thật nhưng hơi tiêu cực phải không? Ý tôi là liệu bạn có trả lời một mẫu quảng cáo của một anh chàng với nội dung nhân viên điều hành thất nghiệp tìm kiếm một người vợ biết thông cảm không? Vậy nên, the rules ở đây là miễn bạn không nói dối trắng trợn. Bạn không cần phải trung thực đến khờ khạo làm gì. Đừng đề cập đến những thông tin không cần thiết. Ví dụ, đừng nói rằng bạn gầy nếu bạn thừa cân. Hãy bỏ qua vấn đề cân nặng và nhấn mạnh vào đôi mắt xanh cùng mái tóc dài vàng óng của bạn. Đừng ngại ngùng, bạn hoàn toàn có thể nêu rõ yêu cầu về mẫu đàn ông mình thích. Chúng tôi biết một phụ nữ đã nói rằng chỉ có đàn ông đi xe Porches mới được ứng tuyển thôi. Có thể bạn nghĩ rằng cô ta thật trơ tráo hoặc đàn ông sẽ ghét bỏ một mẫu quảng cáo như vậy vì cô nàng đó chẳng khác nào một kẻ đào mỏ. Sự thật là cô ấy đã nhận được hàng tá lá thư từ nhiều người đàn ông kèm theo những tấm ảnh họ đứng trước chiếc xe Porsche của mình và cô đã cưới một người trong số đó. Một cô gái khét chỉ muốn kiểu đàn ông viết văn làm thơ hàng tá người đã gửi thơ cho cô. Đàn ông thích được thử thách trong những mẫu quảng cáo và họ muốn gây ấn tượng với phụ nữ, vậy nên hãy để họ làm vậy. Hãy cứ yêu cầu điều bạn muốn, chỉ đừng nói rằng bạn muốn kết hôn thôi. Khi bạn nhận được những lời hồi đáp, hãy chia chúng thành các chồng được. Không được và có thể. Đừng bỏ qua những lá thư không kèm ảnh. Đàn ông thường lười biến với những thứ như vậy. Nếu bạn thích những gì họ viết hoặc giọng nói của họ trên điện thoại, hãy đồng ý đi uống nước với họ. Nhưng hãy cảnh giác nếu một người đàn ông không đề cập đến những thông tin trọng yếu nhất định trong lá thư của anh ta. Bạn không biết phải nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác trong buổi hẹn hò đầu tiên đâu. 2. Cách trả lời một mẫu quảng cáo Hãy lấy một tờ giấy văn phòng phẩm màu trắng đơn giản, có kích thước bằng một mẫu giấy nhớ, ghi tin nhắn trên điện thoại, đừng xịt nước hoa hoặc đánh dấu nó bằng một nụ hôn, và không bao giờ được kèm theo địa chỉ của bạn. Bạn không muốn một tên điên rình mò ở căn hộ của mình đâu. Chúng tôi sẽ nói thêm về việc đảm bảo an toàn ở cuối chương này. Hãy viết một lời nhắn với giọng điệu tán tỉnh và bao gồm những thông tin cần thiết. Nếu mẫu quảng cáo của anh ta nói rằng muốn kết hôn trông giống Tom Cruise, bạn có thể bắt đầu lời nhắn của mình rằng gửi Tom hoặc gửi TC. Đừng bao giờ nhắc đến hôn nhân dù anh ta có nhấn mạnh vào nó đi chăng nữa. Hãy nhớ rằng bạn chỉ làm việc này cho vui và để gặp được một vài anh chàng tốt bụng. Những lời nhắn viết về hôn nhân, con cái và sự ràng buộc sẽ khiến đàn ông chạy mất hút, ngay cả đó là điều họ mong muốn. Hãy bắt đầu một cách dễ chịu như mẫu quảng cáo của anh thu hút sự chú ý của tôi. Viết vậy nghe có vẻ như bạn chỉ tình cờ đọc được tạp chí X, Y, Z nào đó. Anh ta không cần biết rằng tối thứ hai nào bạn cũng nghiền ngẫm những mẫu quảng cáo cá nhân để tìm chồng hay bạn đã trả lời 20 mẫu quảng cáo khác trong tuần đó. Đừng cố gắng trở nên khác biệt. Đừng gửi một tấm ảnh hư hỏng hoặc một bộ ảnh cắt dán từ tạp chí thời trang với gương mặt bạn đè lên thân hình của Cindy Crawford. Đó đều là trò trẻ con và chúng thể hiện rõ rằng bạn đang tuyệt vọng. Cách tốt nhất để trả lời là vừa soạn nhanh một mẫu tin nhắn dễ thương trong 5 phút. Vừa xem chương trình thời sự lúc 11 giờ Đơn giản là tốt nhất Đừng quên rằng anh ta phải đọc Rất nhiều lá thư khác nữa Bạn có thể kết thúc lời nhắn bằng những câu như Tôi phải đến lớp thể dục nhịp điệu đây Rất mong sớm nhận được hồi âm của anh Hãy giữ mọi chuyện thật nhẹ nhàng Ảnh chụp của bạn Thực chất là phần quan trọng nhất Phần lớn đàn ông sẽ quyết định gọi điện cho bạn Dựa theo tấm ảnh bạn gửi Chứ không phải mẫu tin nhắn của bạn Họ có thể sẽ thích vẻ ngoài của bạn hoặc không, vậy nên hãy dành nhiều thời gian để chọn ra tấm ảnh đẹp nhất. Tấm ảnh nên có kích cỡ 3cm x 5cm. Đừng dùng những tấm ép phích hoặc ảnh chụp trong bốt chụp ảnh lấy ngay. Và tốt hơn hết là chỉ có mình bạn với gương mặt đang mỉm cười. Đừng gửi những tấm ảnh bạn ôm đứa cháu gái một tuổi hoặc đang mặc bikini hay chụp cùng cô bạn gái. Đừng ngạc nhiên nếu bạn chỉ nhận được một hoặc hai hồi âm khi bạn đã trả lời 20 mẫu quảng cáo. Đàn ông thường nhận được hàng trăm câu trả lời từ phụ nữ. Một vài người phải đợi đến hàng tuần hoặc hàng tháng sau mới gọi điện cho bạn. Khi bạn nhận được điện thoại, hãy cố gắng chỉ hẹn anh ta đi uống nước. Bạn không biết anh ta trông như thế nào và biết đâu anh ta đã nói quá lên về vẻ đẹp trai của mình. Nhưng anh ta cũng có thể trông hệt như anh em sinh đôi của Kevin Grossner. Một buổi hẹn đi uống nước sẽ cho bạn đủ thời gian để quyết định liệu anh ta có phải người thích hợp dành cho bạn không, đó mới là điều quan trọng nhất. Một lời cảnh báo, hẹn hò thông qua những mẫu quảng cáo cá nhân sẽ chứa đựng những hiểm họa mà ta thường không gặp phải khi hẹn hò với một anh chàng được người khác giới thiệu. Bạn không biết gì về anh ta cả, vậy nên hãy cẩn thận. Khi anh ta gọi cho bạn để lên lịch hẹn hò, đừng cảm thấy mình buộc phải đi nếu anh ta có vẻ kỳ quặc cáu giận hoặc thô lỗ, nhưng nếu thích anh ta và giọng nói của anh ta, bạn có thể đồng ý gặp nhau ở một nhà hàng gần căn hộ của bạn. Không bao giờ được đưa cho anh ta địa chỉ hoặc hẹn gặp anh ta ở căn hộ của bạn và không bao giờ được để anh ta đón bạn bằng xe ô tô đến nhà hàng. Nếu anh ta nổi giận vì bạn không để anh ta đón bạn ở căn hộ hoặc khiến bạn cảm thấy rằng bạn đang hoang mang, hãy nói, có lẽ chuyện giữa hai chúng ta không được đâu và ngắt điện thoại Nhưng nếu mọi chuyện đều ổn hãy nhớ lấy số điện thoại của anh ta và nói rằng bạn cần nó để phòng khi muốn hủy hoặc sắp xếp lại lịch hẹn Sau đó gọi vào số điện thoại để đảm bảo rằng đó là số anh ta Hãy dập máy khi anh ta hoặc máy trả lời tự động đáp lại bạn Đưa số điện thoại đó cho mẹ hoặc một người bạn của bạn trước buổi hẹn hò để nếu có chuyện gì xảy ra ai đó có thể tìm thấy bạn Chúng tôi biết sự phòng xa này rất thiếu lãng mạn Nhưng những cô gái của đời Rus không mạo hiểm một cách không cần thiết. Quy tắc số 22 Đừng sống cùng một người đàn ông hoặc để đồ đẹp lại căn hộ của anh ta. Sống cùng hay không sống cùng, đó có phải là câu hỏi đang khiến bạn tranh trở nghĩ suy? Bạn bè của bạn, những người không biết The Rules có thể sẽ nói Tới luôn đi Bố mẹ của bạn, những người bảo thủ chắc chắn sẽ nói Không được Câu trả lời của The Rules là Chỉ chuyển đến sống cùng anh ta nếu bạn đã định được ngày cưới Nói cách khác, lý do duy nhất để sống cùng với người khác Là khi bạn đang lên kế hoạch cho đám cưới Và không muốn trả tiền thuê hai căn nhà Trái với những gì mọi người thường nghĩ Sống cùng nhau không phải là giai đoạn thử thách để anh ta khảo nghiệm cảm xúc của mình đối với bạn. Anh ta hoặc là yêu bạn hoặc là không, chơi trò gia đình và nấu bữa sáng cho anh ta sẽ không thay đổi được gì đâu. Thực ra, đôi khi cách tốt nhất để anh ta khảo nghiệm cảm xúc của mình đối với bạn là hoàn toàn không gặp bạn. Có thể bạn sẽ phải chia tay nếu anh ta không chịu ràng buộc. Nếu thực sự yêu bạn, anh ta sẽ cầu xin bạn quay trở lại nếu anh ta không làm vậy, bạn sẽ không mất gì cả, tiết kiệm được thời gian và có thể tiến tới với người khác. Những phụ nữ nghĩ rằng sự ràng buộc sẽ đến sau khi hai người về chung một nhà thường cay đắng nhận ra rằng mọi chuyện không phải như vậy. Tất nhiên, tới lúc hiểu ra bài học đó, lòng tự trọng của họ đã bị hủy hoại và họ đã già đi hai hoặc ba hoặc bốn tuổi rồi. Bạn thấy viễn cảnh này nghe có quen không? Sau khi hẹn hò Mitch được một năm rưỡi, Wendy muốn kết hôn với anh ta, Mitch vẫn ý ra họ quyết định sẽ sống chung để xem có thể giải quyết vấn đề này được không, ý tưởng và cách dùng từ của anh ta. Không có gì thay đổi cả. Khi đi công tác, anh ta không gọi điện và cũng không nghĩ nhiều về cô. Chín tháng và rất nhiều khoảng thời gian phí phạm sau đó, anh ta vẫn không yêu cô. Vậy nên anh ta đã dọn ra ngoài ở. Wendy đổ lỗi việc chia tay này cho vụ ly hôn lộn xộn của bố mẹ anh ta, vấn đề mà anh ta đang cố thoát ra nhờ các buổi trị liệu. Sự thật là cô ấy đáng lẽ phải kết thúc mối quan hệ sớm hơn khi anh ta không chịu ràng buộc. Nếu bạn đang hành động dưới ảo tưởng rằng việc sống cùng nhau mà không có ràng buộc thực sự sẽ bằng cách nào đó, đem hai người đến gần nhau hơn, bạn nên biết rằng rất nhiều phụ nữ nói với chúng tôi là chồng của họ đã cầu hôn sau khi họ rời xa, chứ không phải tiến tới trong mối quan hệ. Một người đã đặt một chuyến đi đến Club Meet với cô bạn gái sau khi hẹn hò với bạn trai của cô một năm. Một người khác bắt đầu trở nên rất bận rộn và không thể gặp gỡ bạn trai vào cuối tuần và người thứ ba nói về chuyện kiếm một công việc ở thành phố khác. Sau đó, chồng của họ đã cầu hôn. Hãy nhớ rằng, đàn ông không hẳn sẽ cầu hôn khi hai người đang ôm ấp nhau trên ghế sofa và cùng xem một bộ phim thuê ở cửa hàng băng đĩa, mà sẽ chỉ làm vậy khi họ lo sợ sẽ đánh mất bạn. Trong Love Story, chuyện tình, một bộ phim bạn nên nghiền ngẫm như kinh thánh vậy, Oliver đã cầu hôn với Jenny, một cô gái của The Roots. Nếu trên đời này có một người như vậy, sau khi cô nói mình dự định sẽ nhận học bổng đi Pháp và ám chỉ rằng hoàn cảnh đối lập của họ, giàu, nghèo, sẽ không thể hòa hợp được. Jenny không cảm thấy biết ơn hay tràn đầy yêu thương vào thời điểm đó. Cô ấy suýt chút nữa đã chấm dứt mối quen hệ của họ. Bạn không cần phải làm đến mức ấy đâu, nhưng hãy tỏ ra hơi xa cách và khó với tới một chút. Những điều không thể đạt được sẽ luôn kích thích hơn. Đàn ông thường sẽ càng muốn một thứ chỉ vì anh ta không có được nó. Nếu bạn đang làm theo The Rules, đặc biệt là quy tắc số 13, đừng gặp anh ta nhiều hơn một hoặc hai lần một tuần. Bạn không thể sống chung với anh ta, dù có chủ đích hay vô tình. Những phụ nữ nói với chúng tôi rằng họ vô tình chuyển đến sống cùng một người đàn ông. Kết quả của những cuối tuần dài hơi ở bên anh ta hiện nhiên đã phá vỡ một vài quy tắc trong suốt quá trình. Bạn ở lại nhà anh ta quá nhiều và rồi mọi chuyện cứ nối đuôi nhau tiếp diễn. Đầu tiên bạn có một ngăn kéo, rồi một cái kệ, rồi một tủ quần áo của riêng mình. Trước khi bạn hoặc anh ta nhận ra, thư từ của bạn đã được gửi đến căn hộ của anh ta và bạn bè bạn đã để lại lời nhắn trên điện thoại của anh ta. Điều này hiển nhiên là không nên xảy ra, nếu đang ép dụng the rules, bạn không cần một tủ đầy quần áo và phụ kiện ở nhà anh ta. Đừng để ban chải và áo choàng tắm của bạn ở đó. Anh ta phải là người cầu xin bạn để lại đồ đạc ở căn hộ của anh ta và tự mình dọn dẹp chỗ trống cho bạn cất đồ. Bạn không nên là người xâm phạm không gian sống của anh ta Bạn độc lập, không phải người thích đi ngủ lang trạ Bạn luôn kết thúc buổi tối hoặc buổi sáng bên nhau trước Hơn nữa, anh ta càng ít nhìn thấy một vài thói quen chẳng mấy hấp dẫn của bạn càng tốt Ví dụ như cách bạn dùng chỉ nha khoa làm sạch răng Hoặc âm thanh bạn phát ra khi húp cà phê Có lý do gì để ở cùng với một người đàn ông nếu bạn vẫn chưa định được ngày cưới không? Có chứ Và đó là khi anh ta muốn vậy, còn bạn thì không. Anh ta điên cuồng yêu bạn, còn bạn thì không chắc lắm về tình cảm của mình với anh ta. Trong trường hợp đó, anh ta là người mạo hiểm chứ không phải bạn. Dù vậy, hãy thận trọng. Sống cùng với anh ta sẽ ngăn cản bạn đi chơi với những người khác và gặp gỡ một người bạn thực sự yêu điên cuồng. Đó liệu có phải là một hành động thông minh không? Quy tắc số 23 Đừng hẹn hò với một người đã kết hôn Hẹn hò với người đã kết hôn hoặc đã có bạn gái không chỉ lãng phí thời gian mà còn là việc trái với đạo đức và ngu xuẩn. Vậy thì tại sao lại có nhiều phụ nữ làm thế đến như vậy? Một số người cảm thấy như vậy còn tốt hơn là không hẹn hò ai Một số người cảm thấy chính sự sai trái và nguy hiểm của loại quan hệ đó Những cuộc vụng trộm trong khách sạn đem đến niềm vui và sự kích thích. Và một số người khác thì đeo bám vào cái hy vọng rằng một ngày nào đó, những người đàn ông đó sẽ rời bỏ vợ mình và đến với họ. Tất cả những người phụ nữ này đều có lòng tự tôn thấp. Bởi nếu không thì tại sao họ lại dễ dàng thoải mãn đến như vậy? Dù không phải là những người ủng hộ nhiệt thành việc trị liệu, nhưng chúng tôi thực sự nghĩ rằng bạn nên bỏ ra 125 đô một giờ để tìm hiểu xem tại sao bạn lại đối xử như vậy với chính mình. Khi bạn hẹn hò với một người đàn ông đã có gia đình, về cơ bản, bạn sẽ dành cả cuộc đời để chờ đợi anh ta ly hôn. Hạn cuối cứ đổi mãi từ lễ tạ ơn cho đến lễ Giáng sinh, rồi đến lễ Phục sinh và rồi Ngày Quốc tế Lao động. Bạn chờ đợi và ngồi chầu trực bên điện thoại với hy vọng rằng vợ anh ta sẽ đưa con của họ về nhà ông bà ngoại và anh ta có thể dành một đến hai tiếng với bạn. Bạn khóc lóc khi anh ta không thể gặp bạn vào ngày lễ tình nhân hoặc vào dịp kỷ niệm đám cưới của anh ta hoặc vào sinh nhật vợ anh ta. Bạn luôn luôn là người thứ hai. Lúc ban đầu, một mối quan hệ vụng trộm sẽ tràn đầy những lời hứa hẹn và những cuộc làm tình tuyệt vời. Sau cùng, bạn sẽ luôn gục lên vai mấy cô bạn gái của mình mà khóc và cầu nguyện để vợ anh ta chết đi. Bạn sẽ không nhận được nhiều sự cảm thông từ chúng tôi đâu Hẹn hò với đàn ông đã kết hôn là không trung thực Và hoàn toàn đi ngược lại với The Rules Chúng tôi không lấy những thứ không thuộc về mình Chúng tôi không hẹn hò với đàn ông đã kết hôn Vì như vậy sẽ khiến chúng tôi mang tai tiếng Và không còn được tin tưởng khi lãng vạn xung quanh bạn trai hoặc chồng của họ nữa Nếu gần đây bạn gặp một người đàn ông đã kết hôn mà bạn điên cuồng yêu Bạn phải nỗ lực kiềm chế bản thân Nếu anh ta có tất cả những gì bạn muốn ở một người chồng, hãy kết bạn với anh ta và hy vọng rằng anh ta ly dị. Cho đến lúc đó, bạn phải tự nhủ rằng một người đàn ông độc thân giống như anh ta vẫn tồn tại đâu đó ngoài kia để dành riêng cho bạn thôi. Sau đó, bạn phải làm mình bận rộn, đến những buổi khiêu vũ cho người độc thân nhờ bạn bè mai mối với ai đó. Hãy hành động. Đến phòng tập, nhà thờ hoặc giáo đường của Đạo Do Thái, hoặc làm tình nguyện viên ở bệnh viện, Đừng ngồi một chỗ mơ mộng về anh ta. Nếu không, bạn sẽ để suy nghĩ bộc phát thành hành động đấy. Hẹn hò một người đàn ông đã kết hôn sẽ dễ dàng vì bạn có thể ảo tưởng rằng một ngày nào đó anh ta sẽ được tự do. Nhưng dù nghe có vẻ như đang lên mặt dạy đời, chúng tôi vẫn phải nhắc lại rằng hẹn hò với một người đàn ông đã kết hôn sẽ không đem lại sự bình yên cho tâm hồn bạn. Ngay cả khi anh ta bỏ vợ, làm sao bạn biết được rằng anh ta sẽ thực sự kết hôn với bạn? Bạn là một cô gái của The Rules Cuộc đời bạn không bao giờ suy sụp Vì một người đàn ông Hoặc anh ta không có ràng buộc gì Và đem lòng yêu bạn Hoặc anh ta là hoa đã có chủ Và bạn không có bất cứ quan hệ tình cảm nào với anh ta Bạn không tuyệt vọng chờ đợi bên lề Cho đến ngày hoàn cảnh của anh ta thay đổi Bạn không phải một người chờ đợi và hy vọng Trong lúc anh ta đưa vợ và con đến Disney World Bạn có cuộc đời của riêng mình Trong trường hợp bạn nghĩ chúng tôi quẻ ngây thơ, chúng tôi biết rằng việc ngoại tình luôn xảy ra và những người đàn ông đã kết hôn đôi lúc sẽ ly dị với vợ mình để kết hôn với tình nhân. Chúng tôi biết một cô gái như vậy, cô đã chờ 5 năm để một người đàn ông chia tay với vợ anh ta. Giờ đây họ đã kết hôn và đang rất hạnh phúc, cô ấy rất may mắn. Bạn có sẵn sàng đánh cuộc như vậy không? Quy tắc số 24 Từ từ để anh ta tham gia vào gia đình mình và những The Rules khác cho phụ nữ đã có con Nếu là một phụ nữ đã ly hôn hoặc mẹ đơn thân, bạn nên làm theo tất cả mọi điều trong The Rules Thêm vào đó, hãy đặc biệt cẩn thận lúc hẹn hò để không kể lễ mãi về những đau khổ từ cuộc hôn nhân đầu tiên của bạn Hoặc nói quá nhiều về